các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi xử như vậy là đẹp quá rồi. Chị cho tôi lấy nó đó thì chị lời được 6 cây vàng tôi trả lại chị. Cũng bộn tiền chứ bộ. Chị không cho tôi cũng lấy. Nó không bằng lòng thì tôi thừa phái đoàn Mỹ cho chị với nó về Việt Nam. Hầu ướt nước mắt nghẹn ngào kể lể. Thôi, chú đừng cô hối thế. Tội nghiệp con hiên. Chị chỉ vì tôi nó mới đi đi chuyến này với chú. Chứ đúng ra nó định để thằng Bồ nó nó theo gia đình đi trước rồi bảo lãnh nó sau. Tôi, tôi lỗi tại tôi tôi ép mãi, nó mới chịu ký hôn thú với chú. Cũng chỉ vì nó thương tôi nên nó mới chấp nhận đi cái kiểu này. Đấy chú chú biết gia đình chị mà, cha mẹ chị mất sớm, chị chị nuôi nó từ nhỏ. Nên nó coi chị như là mẹ nó đó. Mà mà chú à, chú cũng mồ côi cha từ nhỏ, chú chú thông cảm cho nó. Tâm ngắt lời giọng không hề mảy may xúc động. Sất mấy mà tôi mồ côi, ba tôi còn sống bên Mỹ mà. Kỳ này chắc chắn là tôi sẽ gặp lại, nhưng mà bỏ chuyện đó đi. Tôi hỏi chị có bằng lòng cho tôi lấy con Hiên không? Không thì tôi lên gặp phái đoàn Mỹ có vậy thôi, tôi không có nói nhiều. Biết là không còn thuốc chữa nữa, họ vùng lên nằm. Bay đi thưa đi, tao không sợ. Chạy này biết bao là con lai làm hô thú giả, ai mà không biết. Bộ mày tưởng cũng minh mày thôi hả? Không lẽ người ta đuổi cả chạy về à? Có, có điều là là là không có ai quái quái mất dạy như mày hết á. Tao đã nói với mày là gia đình nào cũng thuận mua vừa bán, đôi bên có lợi, tôn trọng lẫn nhau cơ mà. Qua bên Mỹ, ở đường với nhau thì ở không thì chia tay, đường ai nấy đi. Này nè, mày nhìn khắp vào cái chạy này xem, biết bao nhiêu lợi con lai, ai cũng tử tế cả. Đâu có có giỏi, giỏi có thói dù côn như mày với cái thằng Niệm á. Mày đi thưa đi, tao thách mày đó. Mày thưa thì cả mày với tao đều nằm chờ đây cho người ta xét lại hồ sơ. Chứ mày tưởng là Mỹ đã bóc mày đi trước à. Sau câu hồ dọa, không có nền tảng vững chắc đó. Hậu lau nước mắt, thở dài buồn bã, ra cửa đi tìm Hiên, chỉ thơ thẫn bước đi những bước nặng nề, trái tim thắt lại vì đau khổ, thương cho thân phận mình và nhất là tội nghiệp cho em gái, bởi vì việc dùng con lai để xuất cảnh là do ý của Hậu chủ chương từ đầu đến cuối. Đi lang thang một lúc, đầu óc nặng trĩu mà không tìm được lối thoát, Hậu lại đành lặng lẽ trở về nhà. Bước vào, chỉ thấy Tâm đang ngồi ăn cơm. Vả ngẩng lên nhịn hậu một cách thản nhiên rồi cúi xuống bưng bát canh húp sùm sụp. Hai người không nói với nhau lời nào, hậu vào bếp lấy nước uống, rồi lại d giường xếp quần áo bỏ vào vali. Một lúc khá lâu, Hiên vẫn chưa về, hậu sốt ruột ra cửa đứng ngắm. Sau lưng hậu chỉ có tiếng bát đũa thỉnh thoảng khô động. Sự im lặng của tâm làm hậu chợt nảy ra ý nghĩ là oan giặc, có lẽ những lời dọa dẫm của chị lúc nãy đã có hiệu quả. Kiến Tâm không dám đòi hỏi nữa. Nhưng bất chợt ăn xong, nó đứng dậy tiến lại sau lưng Hạo và lên tiếng. "Giờ chị tính sao? Có cho tôi lấy em chỉ không? Chị nói với nó đi, ngày mai không trả lời tôi á là dứt khoát tôi lên gặp phái đoàn Mỹ." Hạo giật nảy người vì không ngờ Tâm vẫn chưa bỏ cuộc. Chị ngẫm nghĩ một lúc rồi đau khổ nói ra một điều mà không bao giờ chị muốn nói. "Tâm à, chị thấy uh, gái điếm trong trại này không thiếu. Mày mày giành hơn tao cái việc đó mà. Tao tao thông cảm cái tuổi thái tuổi thanh niên mới lớn của mày. Nó cũng cũng có những cái cái cái đòi hỏi xác thịt. Tao, tao bằng lòng cho tiền mày đi chơi á, lúc nào mày muốn mày cứ việc đi, tao sẽ đưa tiền cho mày liền. Hậu tưởng đề nghị ấy đã là một nhượng bộ lớn lao lắm rồi. Không ngờ tâm vẫn không chấp nhận. Nó cũng biết có nhiều đứa con lai ở vào hoàn cảnh như nó vẫn thường lấy tiền của bên vợ để đánh bạc hay đi chơi gái nhưng nó không muốn như thế, nó muốn đi xa hơn theo đúng lời chỉ dạy của thằng niệm, cho nên nó lạnh lùng bảo: "Tôi không thích đi chơi điếm, tôi muốn ngủ với vợ thôi. Tôi có vợ việc gì tôi phải đi chơi?" Câu này thật sự không phải do nó nghĩ ra mà là chỉ lặp lại lời của thằng niệm đã nói với bố mẹ Nguyệt. Hậu giận run người nhưng chỉ chưa kịp nói thêm gì thì ngoài sân Niệm và Tòng vừa ôn nào đi tới, đến trước cửa nhà họ, hai đứa dừng lại ngó vào. Nhìn thấy chúng, tâm lao vọt ra như một phản xạ tự nhiên. Hậu đứng trong khung cửa căm hận trông theo, chỉ biết thằng Niệm chính là thủ phạm xúi giục đã làm tâm đổi hành tính nết từ ít lâu nay, mà chẳng phải riêng tâm nhiều đứa con lai khác bản tính cũng hiền lành, gặp Niệm vài lần, nghe gã chỉ về cũng đâm ra bướng bỉnh và đòi hỏi đồ thứ nghĩ đến chuỗi ngày đằng đẵng sắp tới, phải sống chung dưới một mái nhà với kẻ thù địch, hậu thở dài quay vào, khép cánh cửa lại. Ngoài sân, niệm, tòng và tâm nói cười tíu tít. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net